Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Á thì lập tức vơ vét hết Nhỏ thì đem trôn sau nhà Lớn thì khuân sang gửi bên nhà mẹ Rồi hai vợ chồng đóng cửa Khóa trái lại Đi tìm những con nợ của Lũy Và áp dụng biện pháp tịch thu đồ đạt Y như thiên hạ Đang khuân của Lũy Bản tính Lũy vốn là người mềm yếu Không nỡ đi tịch thu đồ của người khác Bởi anh biết rõ họ cũng bị lừa Chứ không hề có ý định quyệt tiền của anh thì phải giờ này lâm vào bức đường cùng, không nghe lời vợ cũng không được. Anh Miễn Cương cùng vợ ra đi, đúng là cái vòng luẩn quẩn, người nọ lấy của người kia mà chưa chắc đã giữ được. Lũy vừa mất cái bình thủy thì lại tịch thu được một cái bình thủy khác mới hơn. Bao nhiêu cảnh giở khóc giở cười cứ diễn ra từng ngày trong toàn xã, vượt cả quyền giải quyết của ủy ban, bởi chính những ông trong ủy ban cũng đang điều đứng không khác gì lũy. Trẻ con chẳng hiểu gì nhiều đứa vui sướng reo hò vì cứ tưởng là một ngày hội, dân hàng trao đổi đồ đạc với nhau. Sáng nay lũi đến nhà một con nợ, chính mắt anh thấy bí thư xã đang hùng hổ nhất định đòi tịch thu cái xe đạp của gia chủ. Cả nhà ấy thì chỉ có mỗi cái xe là đáng giá. Lũi chậm chân để người khác lấy mất, đành ra về tay không. Tới nhà anh thấy vợ đang lủi húi bên đống rơm ở hiên trái anh chạy lại và nhận ra vợ mình đang giấu cái quạt máy hoa sen vừa tịch thu ở đâu về. Tầm Dương không có điện nhưng cũng khối người mua quạt máy về để chứng chờ ngày đất nước giàu mạnh, điện khí hóa toàn quốc. Lũy đứng nhìn vợ, tay cầm nón quạt mồ hôi phành phạch. Con chó vàng từ sau nhà ve vẫy đuôi mừng chủ. Mấy hôm nay khách đến đòi nợ nườm nượp, con chó cũng đâm hoảng cứ nằm nép ở sau sân. Vợ anh ngẩng lên hỏi Mình có lấy được món gì không?" Lũy ngồi bệt xuống bên cạnh. Con chó cún mon men lại gần. Anh Quang nón vỗ nhẹ vào đầu nó rồi thở dài bảo vợ. "Hây, <cười> nhà ấy thì có cái gì mà lấy? Được mỗi cái xe đạp thì lão khá nhanh tay tóm mất rồi. Cái xe nát thế mà họ cũng tính đấy, tới tới 1 triệu đồng đấy. Hây, đồ đạc gắn nợ thì bao giờ trả thế?" cái quạt thổ tà này mà chúng nó còn tính đến mấy chục vạn cơ mà cái tủ đứng của thím Mai á gãy một chân, cứ bình thường á chỉ chỉ đáng độ 10 vạn, thế mà thím ấy gán nợ những 40 vạn. Chẳng bằng lòng thì cũng chẳng được, thả có còn hơn không. Nhưng mà mình phải cứng mới được, chậm chạp như anh á thì đi không rồi lại về không ấy. Lũ im lặng nghe lời vợ trách, giấu xong chiếc lại phẩm, vợ Lý định dục chồng tiếp tục ra đi, bởi không nên ngồi nhà. Chờ thiên hạ đến đòi nợ Nhưng chị chưa kịp đứng dậy Thì hai người con trai và giáo phú Xăm xăm bước vào Anh em nhà này mới ngoài hai mươi Mỗi đứa đều đóng hai chân hội của lũy Và dự định hốt cuối cùng Để lấy tiền mua xe Chẳng may bây giờ mất tắt Thằng anh cố giữ giọng từ tốn à, Anh chị cho chúng em à, Xin tiền ống hả À, à... Hai cậu thông cảm, tôi không còn một xu nào nữa, đi đòi rát cổ cả mấy hôm nay mà chả có ma nào nó trả cả. Rồi vợ Lý ngồi dựa vào đống rơm, cố tình che cái quạt máy chị vừa giấu và lại nói tiếp: "Hai hôm nay nhà chả còn hạt gạo nào, chỉ toàn khoai luộc với cháo cám thôi. Tôi ạ, mà vỡ được bố con lão Lân bây giờ thì tôi xé xác chúng nó ra ấy chứ." Chàng thanh niên nói: Anh chị anh chị còn món gì gán nợ được không ạ? <cười> Thì hai cậu vào mà xem, cái ghế ngồi cũng chả còn, cả tuần nay vợ chồng tôi phải ngủ dưới đất, làm gì có giường. Hai anh em chủ nợ ra chiều thông cảm, tiến lại gần rồi ngồi xuống đống rơm bên cạnh lũy. Bất chợt thằng anh đưa cả hai tay chộp ngay lấy con chó đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh lũy. Con chó vùng chạy, hai anh em cùng đuổi theo nhất quyết bắt lại. Thằng em rút trong bụng ra sợi dây thừng đã thắt nút sẵn, thòng ngay vào cổ chó rồi nói: "Mẹ em bảo sang xin anh chị con chó về nuôi, cấn vào số tiền ống mà anh chị nợ chúng em." Con chó giãy giụa kêu lên ăng ẳng, hai anh em đứng dậy, lôi sành sạch con chó ra cổng, trước sự ngơ ngác của vợ chồng Lý. Vợ Lý hốt hoảng chạy theo năn nỉ. Ai, hai cậu để lại con chó cho chúng tôi. Chiều mai mời hai cậu sang đây, chúng tôi sẽ gửi tạm một ít tiền rồi xem có thứ gì khác thì hai cậu lấy. Còn mỗi một con chó để giữ nhà, hai cậu làm phúc. Nhưng mà hai anh em bình thản bước đi như không. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.